Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo Phương Vũ Tính đi ra ngoài Nhưng mà... Phương Vũ Tính lo lắng quay đầu lại Vũ trương Ngọc mềm cười an ủi cô Yên tâm, không có chuyện gì đâu Em về nhà trước đi, mấy ngày nữa anh sẽ đến tìm em Nhất định nha Phương Vũ Tính lưu luyến không muốn rời đi Ngô thu muội vừa khuyên nhủ vừa để cô đi Rời khỏi nhà lưu tân Thật là con gái lớn không thể dùng được Thấy vậy, Phương Đại Phúc xúc động lắc đầu Do nói hiếp mắt lại nhìn Vũ trường Ngọc Tiểu tử muốn kết hôn với con gái ta thì phải thông qua một cửa ái, rất sẵn lòng. Vú trường Ngọc cười tự nhiên, mới vừa rồi đánh Lưu thân thật sự chưa đủ nghiền. đã có người muốn thừa mình, anh đương nhiên tiếp nhận. chẳng những có thể giải tỏa những buồn bực mấy ngày nay, còn có thể hoạt động gần cốt, cớ sao lại không làm? Khi Lưu Tân khôi phục ý thức, thì thấy cả căn phòng giống như đại chiến lần thứ ba, thê thảm không nỡ nhìn. ghế salon của tôi, hồng tủ, màn của tôi, cửa sổ của tôi, hắn khóc không ra nước mắt. Chỉ biết đấm ngực dậm chân. Tại sao có thể như vậy? Mẹ, mẹ đoán cha và triệu ngọc giúp cô đã làm gì? Tại sao lâu như vậy cũng không có đến thức? Cũng gần 10 giờ tối rồi. Phương vỗ tính sốt ruột, đi qua đây lại trong phòng khách. Ngô thu mồi, ngồi trên ghế salon, lật xem một quyển sách, ghi chép lại số điện thoại. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Phương vô tính phát hiện mẹ trầm mặc ưu sầu, nên chạy nhanh tới bên cạnh mẹ. Đây là sổ lưu niệm và những thông tin của Vũ Khiết. Đúng rồi, chờ về nhà lâu như vậy mà con vẫn chưa gặp anh hai Vũ Khiết và Tô Long. lâu này, một tiếng thở dài từ cửa truyền đến, lòng mày Phương Tô Bình như muốn nhíu cùng một chỗ. Đáng chết, Vũ Khiết rốt cuộc vũ tỉnh. Anh vui mừng mở to con mắt, "Em trở về khi nào?" Anh chạy lại ôm lấy em gái. "Anh hai, em đến nơi chị ấy làm cũng không." "Chị." Phương Tô Long theo sau cũng nghe nàng vui mừng. tu Long" vương vô tính mỉm cười vươn tay soi đầu vương tô long sau đó nhìn Phương tô bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vũ khiết mất tích trường học gọi điện báo đã một tháng nay vũ khiết không đến trường mọi người cũng vừa mới biết Ngô từ muội đè nén nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không kìm được bà trên mặt mò khóc vũ khiết cũng không thấy thần vất vả mới tìm được tý nhi không muốn làm cho tý nhi lo lắng theo bà mới cố kìm nén nội tâm thấp thỏm lo âu sao lại như vậy tại sao không nói với con Phương Vũ Tính nhớ mày. Vũ Tính, chúng ta cũng mới biết mấy ngày trước, đã kêu người giúp đỡ. Phương Tô Bình vỗ vỗ vai của Phương Vũ Tính. Đúng rồi, sao lại không thấy cha? Phương Tô Bình chịu đề thài, cố gắng hòa tan không khí u ám này. Cha cùng... Phương Vũ Tĩnh nói quen co, cũng không biết làm thế nào giải thích quan hệ của cô và Triêu Ngọc. Tôi không có say, không có say, mời. Thoáng chốc, một dòng nữ trầm bồng bay vào nhà. Hai người đàn ông ngã trái ngã phải, nâng đỡ nhau bước vào cửa. Rượu chưa vào ách, ta không say Cha Ngọc vậy là sao Phương vỗ tính nhìn Phương Tô Bình Ôm lấy cha từ tay Phương Tô Long Đang xe khớt vào phòng Không nhịn được mà nhăn mày lại Sao lại uống thành như vậy Ngô thù muội bĩu môi Không thể làm gì Cũng đi theo vào trong phòng Chúng ta đánh một trận Sau đó sau nó đi uống rượu Tử lượng của cha vợ thật Thật không phải cái Ngay cả ta Rầm anh ngã xuống người Phương Vũ tính Em thật là thơm, cho anh dựa vào một chút, bảo bối đỡ trao vào phòng nghỉ ngơi Sau khi ra ngoài, anh em nhỏ Phương nhìn thấy cảnh này Mắt hành người trợn to như chuông đồng Cầm cũng muốn rơi xuống đất Chị, chị Phương Tô Long cuối cùng cũng tìm được đầu lưỡi của mình Anh ta, anh ta là... vô Tính, em và cậu ta quan hệ như thế nào? Là người lớn tuổi, Phương Tô Bình người thấy điều gì đó Giữa Phương vô Tính và người đàn ông xa lạ này Phương vô Tính, lúng cuốn tay chân một mặt bận biểu nâng đỡ vũ chiêu ngọc đang dính trên người cô, một mặt lại phải đối diện với anh em nhà họ phương thẩm vấn. cô có chút lún cuống, gương mặt như vướng một dạng mây đỏ. vũ chiêu ngọc vẫn ra sức dựa vào người cô. kêu hai đứa cầm cái khăn nóng, nhưng sao toàn bộ lại cứng sở ở đây? mới vừa ra khỏi phòng, ngô tu muội nhìn chằm chằm hai đứa con trai của mình mà tức giận. mẹ, phương vô tính ném máy mắt cầu cứu đến mẹ. ngô tu muội cười cười. tu bình, con cùng vũ tính đưa chiêu ngọc trở về đi. tu long. Còn qua đây giúp mẹ chăm sóc cha à vương tu long vẫn đang dễ nghe lời thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn muốn từ chị cùng người đàn ông xe rượu kia tìm ra mánh mối nhìn khuôn mặt người đàn ông bầm tím cùng bộ dạng giấy kia thấy không hiểu tại sao chỉ mình lại quen hắn đi thôi vương tu bình yên lặng khuôn mặt trầm tính nhận lấy người từ vương vũ tính hắn là ai ở trên xe em nên thành thật nói ra vương vũ tính gật đầu nói nhỏ em biết anh hai là người nghiêm trình đứng đắn Luôn nghiêm khắc, biết kiểm chế bản thân Cũng nghiêm khắc với mọi người Mà hôm nay học lại biểu hiện tệ như vậy Không biết anh hai sẽ nghĩ sao Thật hỏng bét À nhẹ một chút Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net